các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bếp gia mà mở toang cái nắp vùng đang đậy kia mà nhìn vào. Bên trong lúc này vẫn chỉ là cái nồi cá đang được kho với gia vị thơm nức mũi, bốc khói lên nghi ngút, tuyệt nhiên là chẳng có thấy cánh tay người nào như cô phụ bếp đã từng nói cả. Đóng cái nắp vùng lại, lão điền mới tiến lại chỗ cô mà quát tháo. Cái con mẹ mày, đâu mà cánh tay người chứ, nó đâu rồi hả? Ông lại ấn đầu mày vào trong cái nồi cá kho bây giờ. Dọn đống kia vập. Rồi bê cá lên cho khách đi, nhanh nhanh lên. Đúng là một lũ ăn hại. Cô phụ bếp bị chửi thì chỉ còn biết khóc thầm ở trong bụng. Mấy người kia thì thở dài ngao ngán, kẻ lau dọn, người bê nồi cá ra để đi lên trên nhà trên. Lão Điền trở lại bàn ăn, nhìn Ăn Lê và trợ lý mà nói với cái giọng niềm nở. Ờ <cười> xin lỗi hai vị ạ, vì nãy vợ tôi không có nhà nên chuyện nấu ăn cái lu bù hết cả lên à mong hai vị thông cảm cho. <cười> à món cá kho hảo hạng đã xong rồi. À, chúng ta chuyển sang dùng cái món mới cho nóng nhé. <cười> Dứt lời, từ đằng sau tiến lại hai con hầu. Chúng nó đặt nồi cá lên trên bàn rồi từ tốn lùi ra đằng xa. Tần Ăng Lê nhìn thấy món cá kho thì có vẻ vui hơn. Điều này cũng làm cho lão điền cảm thấy sung sướng ở trong lòng vì đã lấy được lòng của tên quản. Ăng Lê cầm đũa gắp một miếng cá mà bỏ lên trên miệng, nhắm mắt thưởng thức cái vị cá ngọt ngọt, thịt thì chắc nịch, hòa với cái vị chua chua, mặn mặn cay cay của gia vị, làm cho hắn cảm thấy lâng lâng cùng với vị của chén rượu nồng. Bỏ thêm một miếng thịt nạc vào trong ăn kèm, hai thứ quyện vào nhau, tạo nên một cái mùi khó tả. Thịt này có khi không phải là thịt lợn bình thường, vì cái vị của nó bùi lắm, vừa bùi lại vừa ngọt. Nhài ra không cảm thấy bã ở trong miệng, mà lại cảm thấy rất dai, thấm từng trong thớ thịt. Nhìn ăn lê cười hài lòng như vậy, lão điền trong thâm tâm thì cảm thấy vui lắm. Vui vì lão biết rằng chức quan của mình sẽ ngày được đảm bảo hơn, rồi sau cái buổi ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có tin mừng đối với lão. Một hồi sau, nồi cá kho cũng đã vơi đi nhiều, bụng ai cũng đã nò căng. Nhìn ra bên ngoài thấy trời cũng đã tối khuya. Lão Điền lúc này thì mới nói <cười> Dạ trời cũng đã muộn rồi Chỉ bằng hai vị ở đây ngủ lại qua đêm Rồi mai hẳn khởi hành để về lại huyện cũng được Tôi đã đảm bảo người chuẩn bị phòng ốc cho hai vị rồi ạ Hai người kia gật đầu đồng ý Thấy vậy Lão Điền mới vẫy tay cho hai tiên gia nhân đi ra Rồi ông ta nói Mày dẫn hai vị này về phòng Chuẩn bị đầy đủ cho họ Nếu mà họ phật ý Gì thì, thì mày biết rồi đấy định dọn nạt cho hai tên danh nhân vài câu, nhưng nhớ ra là đang đứng cạnh tên quan trên nên lão đã lại thôi. Hai tên danh nhân thấy vậy cũng đã hiểu ý, bọn chúng đi trước dẫn đường. Phòng mà lão điền chuẩn bị cho ăn lê và tên trợ lý là ở một căn phòng phía sau, rộng rãi đã được lau dọn sẵn. Hai tên kia vào trong phòng thì hài lòng gật gù, chúng vẫy tay cho hai tên danh nhân ra ngoài rồi đóng cửa lại đi ngủ. Lão điền đứng ở xa quát bấm bụng chắc chắn lần này hai tên đó đã rất thoải mái và chức vụ của mình sẽ được đảm bảo. Ấy nhưng ai có ngờ đâu, bi kịch bây giờ mới bắt đầu xảy ra. Nửa đêm, khi lão Điền đang ngủ say như chết ở trong phòng, thì lúc này có tiếng gõ cửa dồn dập. Lão nhổm dậy, ra mở cửa, thì thấy bên ngoài là thằng Đoành với khuôn mặt hớt hải nhìn lão mà nói vọng vào gấp gáp. "Ông ơi, này, này Anh Lê ở bên phòng kia bị đau bụng, đau lắm ông ạ, ông sang xem như thế nào đi." Nghe vậy, lão Điền tỉnh cả ngủ, liền cùng với Đoành chạy sang phòng của Anh Lê. Ở bên đó, bây giờ đang là cảnh Anh Lê nằm đau quằn quại ở trên mặt đất tay thì ôm bụng, mặt của hắn thì tái nhợt đi. Lão và thằng Đành chạy vào bên trong, thấy cái cảnh này thì mới hốt hoảng, lão hỏi dồn: "Ngại Ăn Lê, ngại Ăn Lê có chuyện gì vậy? Ngại bị sao thế?" "Đậu, đau bụng, có có có bàn tay đar ở trong bụng của tôi đây." Nghe vậy, lão điền lạnh cả người, nhìn Ăn Lê với đôi mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp hành động gì thì tất cả ở đấy đều một phen kinh hãi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net